ok tôi chạy vào youtube n h a các b ạ n Thế nếu mà mình biết nó đ ơ trước khi mình livestream thì mình đã xử lý rồi và đến lúc chạy là m ớ i đ ơ chứ bán đồng nát rồi l ấ y gì, l ấ y gì đọc cho anh em ok chạy vào youtube rồi đó nó vẫn chưa bình tâm lại được vương quyền em chào lại khán thính giả đi để anh anh anh anh ghi bình luận của anh à, xin cảm ơn vợ chồng nhà in in in đã donate anh xin chân thành cảm ơn ok t r ì n h phát của youtube đã được k h ở i chạy các bạn có thể qua bên youtube để xem cho đỡ lát chắc là hết lát rồi Đúng k hết ô n g ạ? h lát、rồi. Ok, k í ngày h thưa quý vị và các bạn, chân thành mình Thỉnh h trôn tí t vừa quý muốn vị và vì các cái cố Cái máy bạn xin nó n lỗi rồi sự o ả mình h n nó n h hạ suốt g à t h ì thỉnh thoảng mình hành hạ nó, nó m ì nay h b ữ Kính tôi cũng xin gửi t h ư a quý vị và các bạn một bộ chuyện ma bao gồm hai tập của tác giả vương quyền mà có lẽ là khi mình nhắc đến thì các bạn cũng sẽ nhận ra n g a y đó chính là phần hai của bộ huyết linh ngài các bạn còn nhớ cái bộ chuyện huyết linh n g ả i mà có cái ông thầy sachum đánh nhau với cái ông thầy tapun và, và tựa đầu tiên thì tưởng rằng là ông sachum đó là người tốt nhưng hóa ra cuối cùng ngã ngửa rằng cha đó là nó cũng là thằng xấu với mục đích là muốn chiếm cây huyết n g ả i không để giết giết ông tapun để chiếm cây huyết n g ả i không in h ì n anh nhận được rồi đó thì chính là cái bộ đó thế thì cái, cái phần hai này nó chính là cái phần quá trình sau khi ông sachum đó ông ấy chiếm được cái cây huyết ngải này thì mọi việc tiếp theo nó như thế nào thì các bạn sẽ、uh, theo dõi ở tập này、uh, bộ truyện、uh, lần này a t ú ấ n định đọc trong vòng hai tập và nếu như các bạn muốn、uh, đọc trước bộ truyện này hoặc là đọc những chuyện khác của tác giả vương quyền thì các bạn có thể là qua facebook của tác giả vương quyền để、uh, đọc các tác phẩm khác cũng như là đọc chuyện này trước các bạn hãy ủng hộ tác giả vương quyền bằng cách chia sẻ các tác phẩm của vương quyền tới đông đảo độc giả hơn nữa cũng như để ủng hộ a tún thì hãy tác tên những cái đứa hay sợ ma vào đây và các bạn hãy để lại c o m m e n t cảm xúc của bạn khi nghe các bộ chuyện ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu và tập một của bộ chuyện ma thầy tà luyện ngài huyết linh ngài phần hai của tác giả vương quyền sau khi giúp đỡ nhà bà đào hóa giải b ù a n g n ả i của lão thầy tà pôn ông say c h u n g khước từ mọi sự báo đáp của bà đào mà lặng lẽ quay trở về nhà mình sâu trong thâm tâm bà đào luôn biết ơn đến ông người thầy c a m p ố t mặc dù chỉ là người xa lạ nhưng cũng không ngại nguy hiểm mà dốc lòng giúp đỡ gia đình mình t h â m thoát đã vài năm trôi qua gia đình nhà bà đào tuy còn không xảy ra chuyện gì nữa công việc ở s ư ở n g mộc cũng do một tay anh hiền điều hành cán đáng cho nên cũng càng ngày càng phát triển ông đức và giang cũng đã mổ yên mà đẹp cho bà đảo cũng có phần được an ổ i còn ngoan vợ của giang sau khi biết tin chồng bị kết án tử hình ả thu lu ở trong nhà không dám cả đưa tiễn biệt chồng lần cuối dù sao thì trước đây cả hai cũng đã ăn ở với nhau nhiều năm bây giờ thôi thì không còn tình thì còn nghĩa cho đến khi chết rồi mồ mả cũng đã xây xong mà ả vẫn cứ biệt t â m không thấy bén mảng quay trở lại ngôi nhà không một câu nói không một nén nhang an ủi vong linh của chồng bà đào biết thế nhưng mà làm sao đây nhớ có lần trong dịp tổ chức đám dỗ con trai bà đích thân đến nhà của ngoan ở khu chợ khuyên bảo Thì nhận được câu trả lời hờ hững của ả thì đã sao không có con thì cũng có mất mát gì dù gì thì người cũng đã chết rồi má bày vẽ làm c h i nữa cho nó tốn kém mà từ nay về sau má đừng đến tìm con nữa con cũng sắp đi lấy chồng rồi con xin lỗi má nhưng mà con cũng không thể ở quá như thế đến già được má cũng đừng bận tâm đến con nữa như vậy đ i má bà đào nghe đến đây thì lòng thất vọng với đứa con dâu vô cùng thế nhưng đó là quyết định của ả thì làm sao bà cấm cản được thấy cũng chẳng còn gì để thuyết phục được nữa bà đành l ộ i t h ổ i quay về về phần xuân dạo thời gian gần đây biểu hiện của cô cũng đã khá hơn thế nhưng cũng có sự khác lạ cô xuân không còn nói bâng quơ hát hò như lúc trước thay vào đó ánh mắt của cô cũng có thần hơn có thể tự ăn uống sinh hoạt mà không cần ai phải trông nom giúp đỡ bà đào cùng với chồng cô mừng lắm ngỡ đây là phúc phần tổ tiên phù hộ cho gia đình mình nhưng nào ngờ ấy chỉ là sự khởi đầu cho một âm mưu một thế lực đen tối đang lăm le đe dọa gia đình nhà bà ở trên chùa của sư thầy tỉnh không khách khứa thập phương và các phật tử viếng chùa khá đông bởi đ ợ t này cũng vào dịp lễ hội phật giáo sư tịnh không sau ngần ấy năm trôi qua sức khỏe vẫn tốt tuy ngót bảy mươi nhưng dáng đi vào cử chỉ của ông linh hoạt có thể nói t r o n g sức khỏe của ông không khác gì là thanh niên sau khi sư cùng với đệ tử quét dọn mọi thứ trong chùa xong xuôi trời cũng đã k h u y a lắm ai nấy mệt nhoài trở về phòng riêng nghỉ ngơi riêng sư vẫn cứ đầu óc thanh tình bước đến chức tượng văn thù sư lợi mà quỳ xuống chấp tay đành lễ miệng tụng niệm kinh bát nhã ba la mật đa mà mỗi ngày trước khi nghỉ ngơi sư đều làm như thế bản thân sư tịnh không theo phật giáo bắc tông tu tập theo trường phái của hoa nghiêm tông là một trong bốn đạo nổi tiếng của phật giáo nệm kinh xong sư không ung dung sư tịnh không ung dung đi ra sau hậu viện về phòng mình ở bên ngoài không gian hôm nay bỗng nhiên trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ không có tiếng côn trùng không thấy một ngọn gió nào cả và cũng chẳng có âm thanh nào phát ra cho đến nửa đêm khi mọi người đ ã yên giấc ngủ bỗng nhiên ở trong phòng nơi đặt bức tượng nhỏ của văn thù bồ tát chợt lập l ò những tia ánh sáng vàng rực ấm áp chiếu rọi lên thân người của sư tịnh không phút chốc sư cảm nhận được luồng sáng êm dịu bao phủ lấy mình đoạn ông mở mắt ngồi dậy liếc nhìn xung quanh t h ế mình vẫn đang ở trong phòng thế nhưng nhìn xuống giường thì sư bất giác hoang mang khi nhận ra người đang nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền tay rũi thẳng tự nhiên lại là thân xác của mình trong lúc sư còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì luồng sáng màu vàng kia từ từ đỡ sư bay thẳng lên trên trời sư tịnh không thấy mình lơ lửng giữa tầng mây mang nhiều màu sắc lấp lánh lắm trong chớp mắt sư thấy trước mặt mình có người đang cưỡi trên một con sư tử tay cầm một thanh gươm lấp lánh bốc lửa tay còn lại ôm một quyển sách ở trước ngực toàn thân mặc một bộ giáp vàng tỏa ra những tia ánh sáng lập lòe thần thái trang nghiêm vừa nhìn sư nhận ra ngay ấy chính là văn thù bồ tát đoạn sư quỳ xuống mà chắp tay hành lễ a di đà phật đệ tử tịnh không bái kiến văn thù bồ tát văn thù bồ tát ngồi trang nghiêm trên lưng con sư tử mà hiền t ử lên tiếng tỉnh không hôm nay ta đến muốn nhắc cho con một chuyện nhưng vì thiên cơ bất khả lộ ta không thể nói rõ cho con biết hết được thời gian sắp tới con sẽ phải đối mặt với kiếp nạn liên quan đến cả vận mạng của con sư nghe thế vậy thì khuôn mặt ngơ ngác khó hiểu sư buột miệng nói a d i đà phật vận mạng của con là sao vậy con phải giải quyết chuyện này như thế nào kính xin người chỉ dạy cho đệ tử văn thủ bồ tát bộ dáng ung dung nói p h ạ m vạn sự trên đời đều có duyên số đây cũng được coi như là thử thách mà bề trên ban cho tư chất của con vốn không tầm thường không lẽ không thể tự đối mặt hóa giải được hay sao không lẽ con còn run sở hay sao nghe đến đây sư tịnh không tỉnh ngộ chắp tay dạ đệ tử đã hiểu đà tạ người đã chỉ bảo a di đà phật văn thủ bồ tát nhìn sư hài lòng gật đầu trước khi sư tịnh không tỉnh giấc người có trao cho một thanh gươm là pháp khí tượng trưng cho trí tuệ sẽ chặt đứt mọi phiền não lòng thù hận bị trói buộc vào lòng vòng sinh tử luân hồi nhận gươm thì bỗng nhiên một luồng hào quang sáng rực đưa sư bay về phòng của mình vừa lúc sư tịnh không giật mình tỉnh lại đúng lúc ấy ở bên ngoài có một vị tiểu tăng gọi cửa báo là có nhà bà đào đến xin gặp nghe đệ tử báo thì sư nói vọng ra đợi một chút đoạn sư đứng lên ra sau hậu viện rửa mặt thì bất giác nhìn sang bức tượng văn thù bồ tát tỏa ra ánh hào quang lập lòe chứng minh cho sư biết rằng giấc mơ vừa rồi là thật chứ không phải là huyền ảo sư lập tức sắp xếp lại trang phục quỳ xuống chắp tay váy lạy thoáng chốc vầng hào quang cũng từ từ tan biến sư mỉm cười ung dung đi ra trước điện để gặp bà đào trời bấy giờ cũng vừa sáng tỏ bà đào mặc một bộ quần áo màu nâu đơn giản thấy sư đi ra liền chắp tay váy chào a di đà phật dạ thưa thầy hôm nay nhà con đến đây trước là để cảm ơn thầy đã giúp đỡ cho gia đình nhà con sau là con xin được c g n g cho nhà c h ù a Cũng xin t h ầ y kê lê để t ụ n g k i n h cầu siêu cho c h ồ n g cho con con s ư n g h e v ậ y m ỉ m c ư ờ i tù t ố n a d i đ à p h ậ t s ư t h a y mặt nhà c h ù a c ả m ơ n t ấ m l ò n g Của b à b à y ê n t â m s ư sẽ h ế t lòng t ụ n g k i n h siêu đ ộ chong ư ờ i nhà b à đừng lo bà đào trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm nước mắt lăn trên những nếp nhăn ở gò má trò chuyện đến gần trưa bà xin phép cáo từ sư ra về sư tịnh không tiễn bà ra đến cổng chùa nhìn bóng dáng của bà đào đi khuất trong lòng của sư dấy lên cả nỗi vui mừng lẫn niềm lo âu ngay cả bản thân sư trong lúc này cũng không hiểu tại sao sư bất giác chắp tay lại miệng tụng niệm một câu kinh nào đó không ai nghe rõ rồi quay vào trong về phần bà đào trên đường quay về thì vô tình gặp lại diễm là một người bạn lâu năm quen biết từ khi còn đi học ở trên tỉnh nhận ra là người quen bà đào chủ động lên tiếng ờ chị diễm chị diễm là tôi đây tôi đào đây bà diễm ngồi trên xe kéo ngước nhìn xung quanh cho đến khi bà đào gọi mới nhận ra cả hai người tay bắt mặt mừng hỏi thăm đủ điều rồi dắt díu nhau đến quán nước ven đường trò chuyện được biết bà diễm cùng với đứa con trai đã ngoài hai mươi từ sài gòn sợ dọn về xứ này sinh sống để tránh sự truy lùng của đám cho vay lặng lãi trung quy là cũng vì thằng con của b à trong một lần cờ bạc đã đặt cược toàn bộ căn nhà vào ván bài sinh tử kết quả thua trắng tay chẳng còn lại gì thiếu nợ cho nên hai mẹ con nửa đêm trốn biệt về xứ này bà đào cũng kể lại hoàn cảnh của gia đình mình cho bà diễm nghe trò chuyện được một lúc bà đào nhận lời qua nhà của bà diễm xem xét hoàn cảnh gia đình trả tiền nước xong bà quay sang nói với hai đứa giúp việc đi theo hai đứa may về trước bà có việc cần phải giải quyết bà về sau hai đứa giúp việc dạ dạ vâng vâng đi về trước còn hai người phụ nữ đi đâu được độ ba mươi phút thì chiếc xe rẽ bỏ con dốc dừng trước một căn nhà gỗ vừa xuống xe bên trong tiếng la hét của thằng con trai bà diễm vang lên làm cho họ giật mình hoang mang trong căn nhà gỗ ấy thằng con trai của bà diễm đang la hét tức giận khi mà ngày nào bà ấy cũng nấu cái món gà xé băm gừng go kho xả ớt cùng với vài chén canh cải gã đã ngán đến tận cổ gã đập hết toàn bộ thức ăn rơi vãi khắp nền đất bà diễm nghe tiếng hét của thằng con thì vội vàng chạy vào can ngăn lại đưa gương mặt sầu khổ giọng yếu ớt nghiêm ơi là nghiêm con làm cái gì đấy sao lại đập phá đồ ăn như thế con có biết là má có lắm mới mua được ít thịt gà về cho con ăn không ngoài kia nhiều người còn chẳng có gì mà ăn kia k i a thế sao lại cứ phí phạm ngang ngược thế hả con thằng nghiêm mặt mày có có hậm hực khi mẹ nghe mẹ nói gã khó chịu đáp lại qua loa v à i câu rồi vùng vẳng bỏ ra ngoài để lại bà diễm đứng ngóng theo kêu lên mấy tiếng nhưng gã vẫn bỏ ngoài tai bà đào từ nãy đến giờ đứng ở bên đó nghe hai mẹ con nói chuyện mà còn chưa kịp hiểu mô tê gì lúc ấy thấy nghiêm đi ngang qua mình bà khẽ đưa mắt nhìn gã có chút khó chịu vừa định lên tiếng trách móc thì trong nhà bà diễm bước ra kéo tay bà đào ánh mắt não nề tôi xin lỗi để chị phải nhìn đến những hình ảnh không mấy tốt đẹp này thôi thôi chị vào đ â y nhờ tôi chờ tôi dọn dẹp qua loa một chút xíu dứt lời bà diễm bước nhanh đến quét dọn những mảnh vỡ và đ ó n g thức ăn vương vãi bà đảo cũng lại phụ bà diễm một tay xong xuôi hai người ngồi lại bàn trò chuyện rất nhiều bao nhiêu ký ức xưa kia đều lần lượt được nhắc lại cho đến khi quá trưa trước khi ra về bà đào còn nắm tay bạn mà nói chị cứ suy nghĩ thật kỹ đi nếu như mà chị chấp nhận thì tìm tôi không có cái gì phải ngại cả thôi thế chào chị tôi về vừa nói xong bà đào bước nhanh ra ngoài giơ tay lên che ánh nắng đang chiếu rực rỡ vào mặt bà diễm đi theo tiễn bạn ra xe cẩn thận rồi mới quay về trong đầu vẫn nghĩ đến những lời vừa rồi của bà đào bởi lẽ là khi còn trẻ hai người là đôi bạn thân thiết nhà bà đào thuở còn nghèo cho đến khi gặp được ông đức cuộc sống mới khấm khá hơn còn bà diễm đận ấy thì lại khác vốn là con gái độc nhất của ông bà hội đồng hưng nhà có của ăn của để hai bà tuy không cùng giai cấp nhưng bà diễm không chê bà đào phận thấp hèn coi nhau như chị em cho đến khi lập gia đình vợ chồng bà diễm dọn ra ở riêng từ ấy cũng chẳng còn gặp nhau nữa sau năm bốn mươi lăm trong một lần cha mẹ của bà diễm về miền tây dự buổi tiệc của ông báo hộ hà bạn của hai người thì chẳng may đi qua sông cái ghe đột nhiên lật úp hai ông bà hội đồng đều bỏ mạng cơ ngơi của gia đình rơi cả vào tay của lão chồng chỉ biết nhậu nhẹt gái gố đến nỗi táng ra bại s ả n lão lập tức bỏ mẹ con bà diễm đi tìm niềm vui mới bà diễm lúc ấy vừa hận cũng vừa thương hận là vì bà đã quá tin tưởng lão chồng đốn mặt còn thương là thương cái đứa con trai mới lớn của mình từ khi biết lão rời bỏ mình bà thậm chí có lúc bế tắc nghĩ có ý định q u ê n sinh nhưng vì thương con bà cố nuốt nước mắt vào lòng mà sống tiếp cho đến khi khôn lớn thằng nghiêm tính cách không khác gì bố nó luôn mang đến cho bà bao nhiêu l ờ phiền toái mãi đến hôm nay hai mẹ con cực chẳng đã mới đành chạy đến đây mà sinh sống trong cuộc trò chuyện ban nãy bà đào bà ấy có một gợi ý là mời mẹ con bà diễm đến nhà ở chung bà diễm cũng có chút phân vân lần trần chưa quyết đành phải thoái thác bà đào ý là cho mình thời gian suy nghĩ gần đến chiều bà đào về nhà vừa bước chân vào nhà thấy vợ chồng nhà anh hiền đang ngồi trò chuyện cô xuân tinh thần cũng có chút biến chuyển không còn vu vơ hát hò ngây ngô như lúc trước thế nhưng bà đào thỉnh thoảng vẫn còn thấy con gái mình có biểu hiện lạ lắm bà nhớ tháng trước có lần nửa đêm ra ngoài phòng tìm nước uống vừa bước chân ra sau nhà ánh trăng đêm soi sáng bà hốt hoảng khi thấy người con gái tóc xõa bù xù đứng chết lặng bay lưng về phía bà ngay chỗ cánh cửa dẫn ra khu đất sau nhà năm xưa nghe tiếng la hét của bà anh hiền trong phòng giật mình thức dậy chạy ra xem thì cũng thảng thốt thấy vợ mình đứng nhìn ra cửa đờ đẫn người giúp việc cũng thấy ai nấy đều hoang mang không biết cớ làm sao cô xuân đêm hôm khuy khuất lại xuống đây làm gì anh hiền gan dạ hơn bước đến dỗ vợ mình vừa đưa tay khều khều lấy vai cô ấy, thì cô xuân bật cười khanh khách khanh khách rồi lại nghiến răng kèn kẹp tiếng nghiến răng tiếng cười vang vọng khắp căn nhà ai nghe thấy cũng nổi cả ra khai ốc cô xuân cứ đứng đó cười được vài phút thì bất ngờ quay đầu lại nhìn chồng rồi ngây ngô đây là đâu sao xuân lại ở đây dứt lời c ô ngã lăn ra bất tỉnh anh hiền vội vàng đến đỡ vợ bà đào thì hoảng hốt hét lên rồi lo lắng nhìn anh hiền con xuân nó làm sao rồi nó làm sao đấy con bản thân anh hiền lúc ấy cũng hãi lắm cũng không biết vợ mình bị gì tại sao nửa đêm nửa hôm thức dậy xuống đây mà anh không hề hay biết bao nhiêu câu hỏi cứ thế mà xâm chiếm l ấ n tâm trí của mọi người nghe mẹ vợ hỏi anh yếu ớt đáp thưa má con cũng không biết làm sao bình thường vợ con đâu có thức đêm đi vòng vòng trong nhà bao giờ đâu sao tự dưng hôm nay lại thế này mà mà c ô đi ra lúc nào con cũng không có biết nói đến đây anh hiền thở hắt não nề đoạn bà đào vội d ụ c anh bế cô đi vào phòng kể từ hôm đấy người ta ít thấy cô nói ai hỏi gì mới đáp mặc dù tâm trí cũng đã tốt hơn riêng anh hiền ngày nào cũng cố gắng giải quyết xong sớm công việc ở bên s ư ờ n mộc rồi mà quay về t r o n g chừng vợ mặc dù có người giúp việc nhưng bản thân anh không yên tâm nói gì thì nói có người thân t r o n g nhau thì vẫn tốt hơn cả mỗi đêm trước khi đi ngủ anh hiền đều cẩn thận móc ổ khóa đóng chặt cửa sợ vợ nửa đêm lại ra ngoài mà mình không hay biết anh cẩn thận như thế là cũng phải bởi vì trước đây tâm trí của cô lúc còn n g ơ n g ẩ n bất thường ngoài việc nói năng vâng bâng quơ vu vơ tự hát h ỏ i du con thì có bao giờ cô xuân ra khỏi phòng vào nửa đêm mà lại thể hiện kỳ quái như thế đâu trở lại bây giờ khi vợ chồng nhà hiền đang tập nói chuyện với nhau bất giác thấy mẹ vợ trở về anh vui mừng đứng lên mà quên mất trong lòng của anh khi nãy đang định hỏi mẹ đi đâu về trễ như vậy má ơi này má xem vợ con nói bình thường này m á lại đây m ở xem này bà đào nghe con rể nói con gái mình nói năng bình thường thì nửa tin nửa ngờ tò bò bước lại quả đúng như lời anh con rể cô xuân đã có thể nói năng một cách mạch lạc nhưng chỉ k h á c một điều chuyện trước kia hầu như cô xuân không nhớ gì cả bà đào trong lòng cũng hoang mang mới vừa nãy bà có bảo là cô tên là gì bà lại chỉ nhận c cái lắc đầu của con gái chỉ khi bà cất tiếng nói ra tên thì cô mới gật đầu theo vậy là ngoài việc cô xuân có thể nói năng lại bình thường thì tuyệt nhiên tên của người trong nhà cô cũng chẳng nhớ sau một hồi bàn bạc bà đảo với anh hiền lập tức dẫn cô xuân qua nhà thương ở trên tỉnh khám thăm xem tình hình của cô thế nào ông đốc tờ cũng lấy làm bất ngờ khi biết cô xuân có thể nói một cách tự nhiên tuy giọng nói của cô có chút khác biệt nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến bệnh tình để chúc mừng sự kiện này ngay đêm ấy bà đào và anh h ề n quyết định tổ chức một buổi tiệc gia đình mừng cho cô xuân coi như là lạy t ạ ông bà tổ tiên phù hộ trong khi đó suốt đoạn đường từ nhà thương trở về ánh mắt của cô xuân cứ lập lờ nhấp nháy liên tục thoáng phút chốc con người của cô lóe ửng đỏ mà anh hiền với bà đào thì m ã i vui mừng quá cũng không để ý bên ngoài trời đã bắt đầu sập tối ở trong một góc khuất u ám có một bóng người đứng yên lặng mái tóc bù xù bay phất phơ n h ẹ nhẹ theo từng cơn gió thoảng hai mắt có chút ánh sáng sắc đỏ như m ắ t mèo tại thành tinh nhìn chằm chằm về phía dinh cơ của nhà bà đào rồi bất chợt bóng người đó cười sặc sụa rùng rợn <cười> bà đào và vợ chồng anh hiền vừa đi vào nhà hai đứa giúp việc đã đứng chờ sẵn sẵn dịp tâm trạng đang phấn khởi bà đào nói ngay hai đứa mau vào bếp nấu thêm một vài món nữa dọn ra đây hôm nay nhà tan mừng cô hai mày bệnh tình thuyên giảm à mà từ từ thế, thế để bà vào phụ với chúng bay nói đoạn bà quay s a n g nói với các anh con r ẻ con dìu vợ con ra đằng kia nghỉ ngơi đi à, má xuống bếp nấu phụ vài món mang lên anh hiền đang bước theo sau lưng dìu vợ vì sợ c ô còn yếu người sợ vấp ngã nghe bà đào nói như vậy thì vâng dạ đưa vợ lại ghế ngồi nghỉ ngơi bà đào nhìn con gái thêm một hồi thấy không có gì bất thường bà mỉm cười ôm g dung đi ra sau bếp trong lúc đang nấu nướng bỗng bà thoáng nhớ đến con sen con bé giúp việc trước kia cho gia đình mình trong phút chốc bà bồi hồi xúc động thương con bé hiền lành mà xấu xố khi bị chính thằng con trai của mình đoạt mạc thê thảm còn cả bà dần giúp việc nữa bà đào nhớ cách đây lâu lắm khi vừa làm đám dỗ đầu tiên cho h ồ n con trai bà thấy bà dần có những cử chỉ kỳ lạ lấm la lấm lét mắt nhìn tướng phía dường như là sợ a i đó sắc mặt thì tái nhợn độ hơn tuần sau bà dần xin nghỉ chỉ nói đơn giản bâng quơ là vì tuổi già sức yếu không làm nổi việc nữa bà đào biết ấy chỉ là cái cớ hết lòng van xin bà ở lại nhưng đáp lại chỉ là sự sợ hãi muốn rời khỏi căn nhà ấy ngay lập tức của bà dần dù muốn dù không bà đào cũng đành phải chép miệng thanh toán tiền để bà dần đi sau khi giả tiền công xong xuôi trước khi rời khỏi bà dần có nói lại một câu làm cho bà đào mỗi một lần nhớ lại thì khó hiểu bà chủ ơi bà chủ cẩn thận đấy lúc ấy dứt lời bà dần nhanh chân chạy như bay ra khỏi nhà từ đó bà đào cũng chẳng còn gặp bà dần nữa bỗng nhiên đang miên man trong dòng s u y nghĩ bà đào giật mình bởi tiếng gọi kèm theo cái đập tay trên vai của đứa giúp việc bà ơi bà bà không sao chứ bà đào quay sang thì thấy l à con bé hường bà vội vàng c h ấ n tĩnh lại không sao có chuyện gì à con bà ơi ở bên ngoài có hai người đến xin gặp bà đấy một bà tên là diễm bà bảo con nó có quen với bà nhờ con chuyển lời vô bà đào sực nhớ ra vội vàng bảo đứa giúp việc phụ bà nấu rồi bước nhanh ra nhà trước anh hiền ngồi ở ngoài thấy mẹ vợ hối hả thì hỏi má ơi có ai ngoài đó vậy má bà đào vừa đi vừa đáp ánh mắt vẫn nhìn ra bên ngoài À, là gì diễm là bạn của má đó hôm trước má có nói với con rồi để, để má ra ngoài xem sao con con cứ ở lại con coi vợ con đi ra đến cổng thấy mẹ con nhờ bà diễm đang đứng đó bà diễm thấy bạn thì mỉm cười chào hỏi duy chỉ có nghiêm là mặt mày hờ hững đứng khoanh tay đưa mắt x ă m soi căn biệt thự đoạn bà diễm đưa tay vỗ vỗ vai nhắc nhở thái độ bất kính của gã hiểu ý gã cũng mở miệng chào hỏi qua loa bà đào thấy gã chào mình thì cũng gật đầu ban đầu bà đã không hài lòng lắm bởi tính cách của gã này nhưng vì thương bạn mình cho nên bà cũng nhắm mắt nhắm mũi cho qua được vài câu bà đào mở rộng cánh cửa mời hai mẹ con vào nhà để cùng ăn uống chung vui với gia đình mình bà đào đi trước hai mẹ con bà diễm theo sau tay gã nghiêm xách hai túi đồ cồng cành vừa vào đến phòng khách khi gã nghiêm vô tình liếc thứ cô xuân thoáng một cái trong đầu của gã nảy ra một ý định ánh mắt vẫn cứ nhìn đau đáu anh hiền khi ấy vào bếp phụ d ọ n chén đĩa cho nên cũng không để ý tới ánh mắt thèm khát của nghiêm đang nhìn vợ mình ngồi vào bàn bà đào vui vẻ kể lại sự tình về con gái cho bà diễm nghe bà diễm cũng vui lây độ hơn ba mươi phút sau những món ăn bày biện đẹp mắt được đưa lên bà diễm ngại ngùng chị này tôi ngại quá không ngờ tôi lại đến đúng lúc như thế hay là chưa nói xong thì bà đào gạt ngang chị đó có cái gì mà ngại chỗ chị em với nhau chị mà làm vậy tôi giận nói đoạn bà lên tiếng sai con h ư ở n g chuẩn bị dọn dẹp phòng ngủ sạch sẽ bởi vì từ bây giờ bà diễm chính thức dọn vợ ở chung với gia đình mình bà diễm thấy tấm lòng của bạn thì bất giác xúc động nước mắt khẽ lăn dài trên má suốt cả buổi tiệc ai nấy cũng đều vui mừng tin chắc chắn rằng sau này mọi người ở trong cái nhà này sẽ có cuộc sống tốt hơn ấy thế nhưng nào ngờ sau khi tiệc tàn trời cũng đã khuya lắm mọi người s ú n g xít nhau dọn dẹp rồi ai về phòng đ ấ y nghỉ ngơi nghiêm đang ngủ ngon lành vì trong bữa tiệc cũng đã uống kha khá rượu bỗng nhiên gã bị đánh thức bởi tiếng thủ t h ì ở ngay bên tai anh nghiêm ơi anh nghiêm nghe tiếng gọi gã giật mình t r ồ m dậy c ăn p h ò n g tối đen như mực gã cũng chẳng thấy được gì còn đang cố gắng định thần lại thì từ bên cạnh bàn tay khô quắt lạnh lẽo chạm vào vai làm cho nghiêm giật mình thốt lên nghiêng về đằng sau tránh né khi ấy ở bên ngoài cửa sổ ánh trăng đêm d ọ i vào trong buồng bấy giờ nghiêm mới trông thấy rõ nhận ra ấy chính là xuân là con gái của bà đào vừa nhìn thấy cô xuân gã nhanh chóng c h ấ n tĩnh bất giác vờ hỏi là là cô xuân à cô x sau cô lại vào vào phòng tôi giờ này cô xuân ngồi xuống bên cạnh rừng đưa ánh mắt hút hồn nhìn gã không đáp trong ánh sáng mờ mờ nghiêm nhìn cô xuân có gì đó bí hiểm lắm và quả thật là cô rất đẹp cô xuân mang nét đẹp lạ lùng làm cho gã cứ như là bị thôi miên xuân ngồi nhìn gã không nói một lời đột nhiên cô từ từ tiến sát lại gần đẩy gã nằm ngửa ra rồi ung dung trèo lên người gã nghiêm lúc này cứ như là người mất trí không làm chủ được bản thân gã bần thần nhìn xoáy vào trong đôi mắt của cô xuân như là bị lực hút vô hình nhanh như cắt cô xuân khom người xuống hôn lên bờ môi của gã nghiêm tuy bất ngờ nhưng cũng choàng tay ôm lấy cổ của cô theo phản xạ nghiêm đưa tay đẩy mạnh cô ra rồi n h ò i người ra giường nôn thóc nôn tháo bởi vì ngay khi cả hai vừa mới đấu môi vào mà hôn nhau bất giác gã thấy trong miệng của mình chảy ra những chất dịch nhơn nhớt g â y tởm đến khi định thần quay lại nhìn đập vào mắt gã là hợp thân ảnh khô quắt đen đúa như cái s ắ c chớp đáng sợ của xuân từ trong khoang miệng của xuân những chất dịch nhờn đặc như máu đang không ngừng trào r a n g h i ề m nôn thấp nôn tháo những thứ kinh tởm ấy ra gã lại hoảng hốt hét lên khi nhìn thấy trong bãi nôn của mình ngoài những dịch máu nhảy nhụa đặc sệt là những con tầm ngải béo ú đang bỏ lúc nha lúc nhúc đáng sợ gã bất giác nhớ ra điều gì gã quay p h á t lại nhìn thì không thấy cô xuân ở đó nữa nghiêm hoang mang đảo m ắ t nhìn quanh căn phòng không thấy có động tĩnh nhìn lại bãi nôn lại càng kinh hãi xen lẫn chút ghê tởm bởi vì bãi nôn ban nãy đã biến mất t ừ bao giờ toàn thân nghiêm mồ hôi vã ra như tắm tay q u ẹ t mồ hôi ở trên c h á n lặng người ngồi suy nghĩ về những dị tượng vừa rồi đoạn gã đưa tay lên tự vả vào mặt mình mấy cái thật đau để xem thử là hiện tại mình có đang nằm mơ không cho đến khi cảm thấy trên má của mình đỏ ửng rát lên gã mới đoán đây là thật chứ không phải là ảo giác gã lắc lắc đồng như n g không muốn nhớ lại cái chuyện ma quái lúc nãy lủi t h ổ i bước lại giường nằm xuống tiếp tục chìm vào giấc ngủ đột nhiên từ đâu đó trong thân thể của gã dưới lớp da thịt lộ ra những con vật kỳ lạ bò lúc nhúc tụ lại mỗi lúc một nhiều nghiêm vẫn không a i biết mơ màng trong cái giấc ngủ ấy trong đầu lúc thì là hình ảnh ngọt ngào của cô xuân lúc thì lại là hình ảnh đáng sợ sáng ngày hôm sau bà đào với bà diễm đi lên chùa t h ắ p hương đành phật anh hiền thì đã ra sừng mọc từ sớm để chỉ đạo công việc còn kịp bàn giao hàng cho khách ở nhà lúc này chỉ còn lại cô xuân và hai đứa giúp việc riêng nghiêm đã bỏ đi đâu từ sáng chưa thế về trong căn phòng bỏ trống đã lâu của giang cô xuân ngồi một góc quất t â m tối hướng về góc tường trên tay xuất hiện một cây huyết ngải có màu đỏ như máu những nụ ngải phập phồng phập phồng tỏa ra những làn khói đen ngòm ngòm bao phủ lấy thân thể của cô xuân trên thân của cành n g ả i dường như là có những mạch máu những mạch máu đang kết nối với thân thể của cô trông vô cùng quỷ dị loáng thoáng từ trong gương mặt của cô xuân mơ hồ xuất hiện một gương mặt khác lập lòe mờ ảo cô xuân nở một nụ cười trông ma mị chết chóc suốt cả ngày hôm đó bà diễm cũng không thấy nghiêm về ở bên ngoài trời cũng đã sập tối bà diễm lo lắng không yên đi tới đi lui thi thoảng ngóng ra ngoài sân bà thầm nhủ có khi nó chỉ la cả đâu đó bà đào ngồi bên cạnh thấy bạn mình lo ông cũng cảm thấy t h ấ p thoảng hết lời an ủi bạn ngồi đối diện anh hiền cũng nói vài lời động viên bà diễm tâm trí của bà b â y giờ chỉ tập trung đến thằng con trai ngỗ n g ư ợ n cô xuân thì đã lên b u ồ n nghỉ từ sau khi dùng bữa xong càng chờ thì bà diễm lại càng sốt ruột nhớ trước đây nhiều lần bà khóc lóc d ă n d ạ y chỉ mong gã sẽ nhanh chóng sửa đổi tính tình mà tu trí làm ăn thế nhưng gã lại xem nhẹ những lời d ă n d ạ y ấy mà bản thân bà diễm cũng đành bất lực trước thằng con trai trời đánh đợi đến hơn mười một giờ không thấy động tĩnh gì bà diễm vì quá lo cho con định xin phép bà đào ra ngoài để tìm đúng lúc ấy ở bên ngoài có tiếng của lúc này thằng nghiêm la hét người đâu mở cửa ra cái xem nào nhận ra tiếng con bà diễm vui mừng chạy ra cổng gã khập khiễng đi vào nhà người bốc ra mùi rượu nồng n ặ n g làm cho bà diễm phải c a o mày khó chịu bà diễm vừa bước lại đỡ gã thì bất giác bà thụt tay lại kêu lên một tiếng làm cho nghiêm cũng giật mình cằn nhằn bà làm cái gì mà bà hét lên vào mặt tôi đ â y hả bà già bà muốn tôi giật mình vỡ tim chết rồi thôi không cần bà già đỡ tôi tự đi được nói đoạn gã bước thấp bước cao đi vào nhà bà đào với anh hiền cũng đứng ở ngay cửa trông thấy hết anh hiền định lên tiếng dạy cho gã một bài học nhưng đã có sự can ngăn trước đó của bà đào anh nhún nhường mà bỏ qua khi nghiêm đi ngang qua hai mẹ con anh hiền còn không quên chừng mắt đen nhìn nghiêm cũng ti hí ánh mắt liếc qua hai người nhếch môi cười thầm thái độ vô lễ cũng may mẹ con bà đào tính tình thật thà nhân đức cũng không chấp chuyện ấy chứ mà kể như người khác thì có khi gã cũng bị giáo huấn vài câu thậm chí là có khi còn bị tống cổ khỏi nhà nghiêm vừa vào trong buồng bà diễm cũng bước đến chỗ hai mẹ con bà đào hơi cúi đầu xuống chị với cháu bỏ qua cho tôi thay mặt nó thành thực xin lỗi gia đình là tại tôi tôi không biết dạy con để nó vô lễ lao l é o tôi có lỗi với chị với cháu quá bà đào hiểu cảm giác của bạn mình bởi vì trước đây b ạ n thân bà cũng có thằng con ngỗ n g ư ợ n đâu có thua gì nghiêm nhưng chỉ có điều là nghiêm tính cách không có nham hiểm như g i a n g con mình thấy bạn vẫn còn đang ánh náy bà đào miếc t r o n g vai bà diễm an ủi anh hiền lễ phép nói vài câu rồi cả ba ai về phòng đấy từ khi trở về ba ngày nay nghiêm không hề ăn uống gì cả cả ngày nhốt mình ở trong phòng bà diễm vì lo cho sức khỏe của con ở bên ngoài cửa than khóc gọi gã đáp lại bà chỉ là tiếng chửi bới cười nói điên điên dở dở của nghiêm bà đào cũng đi đâu đó về bước vào nhà thì được con người ở nó báo lại chuyện của mẹ con nhà bà diễm nghe xong cũng phải lắc đầu ngao ngán thay cho cái số phận của bạn mình giả rồi cũng chẳng được yên thân với con với cái bà khẽ thở hắt bước xuống d ư ớ ghế ngồi tự rót một ly trà vừa đưa lên uống thì thấy anh hiền con r ẻ từ s ư ở n g mộc quay về chưa kịp hỏi gì anh hiền đã lên tiếng trước má ơi con vừa nghe nói tỉnh mình nó sắp có đánh nhau đấy、người、vừa rồi chính quyền người ta đến thông báo nói các cơ sở ngưng sản xuất một thời gian xem b ì n h t ĩ n h thế nào đó má bà đào sắc mặt trầm xuống trong lòng bồn u chồn lo lắng lỡ mà có đánh nhau thật thì biết làm sao bà cũng không thể nào bỏ nhà bỏ cửa đất đai mồ m à ông bà ở đây mà đi bà b ư ớ c đến ban thờ chắp tay khấn vái xin ông bà phù hộp cho gia đạo được bình an cầu mong chiến tranh không có nổ ra bà chết thôi thì cũng chẳng sao thế nhưng con cái của bà chúng nó có tội tình gì mà phải gánh chịu mất mát đang lầm d ầ m khấn vái thì mọi người trong nhà giật t h o á t mình bởi tiếng la hét thất thanh của nghiêm ở trên lầu anh hiền cũng vừa cắm được mấy cây nhang xuống liền vội vàng nhanh chân chạy lên trước bà đào cùng với hai đứa giúp việc cũng chạy theo sau đến nơi bà diễm đang hốt hoảng đập cửa miệng không ngớt gọi con anh hiền đưa tay vặn thử nắm cửa thì thấy nó được chốt trong loay hoay một lúc anh quyết định co g i ò phá cửa mà vào anh dặn bà diễm ở đây chờ mình chạy xuống nhà lấy cây rìu to lên chốt cửa nhỏ thế mà anh phải đập đến bốn năm lần nó mới bung cửa vừa phá mọi người lao vào thì ai nấy mặt mũi tái xanh nghiêm đang quần quại dưới sàn miệng đau đớn cái áo sơ mi của gã cũng đã xé toạc ra và kinh khủng hơn nữa là khắp người của nghiêm bây giờ dường như chỉ còn da bọc xương gã hốc hác y hệt như những bộ xương khô ở trong những bệnh viện bà diễm định chạy đến thì anh hiền giơ tay ngăn lại thoáng chốc nhìn biểu hiện của nghiêm anh hiền bất giác nhớ đến cái chết của ông đức cha vợ mình cũng q u ẩ n quại đau đớn biểu hiện y như nghiêm vậy cho đến khi nghiêm không còn rèn xếp nữa và thay vào đó là những lời chửi bới điên loạn l ũ c h ú n g mày b ỏ ra đi b ỏ ra đây hết đi tao xiết tao xiết hết t ừ c o n c h ú n g mày r a đây r a đây vừa dứt lời ánh mắt trắng dã của nghiêm nhìn thấy cây búa ở trên tay của hiền gã vùng lên định chạy đến giật lấy cây búa nhanh như cắt gã đưa búa lên hăm dọa bất kỳ ai mà đến gần mình gã sẽ bổ trong trước mắt gã nghiêm lui lại góc phòng cười hành hạch hành hạch tự dùng cây búa đầu nhọn ấy mà d ạ c h từng lớp da trên cơ thể của mình d ạ c h đến đâu thì từ bên trong lớp da thịt những con tầm ngải béo ú chui tọt ra ngoài vàng ươm bóng nhảy n h ả y rơi xuống sàn lúc nha lúc nhúc bỏ trong vũng máu bà diễm với bà đào cùng với hai đứa giúp việc trông t h ế thế thì ai nấy mặt cắt không còn một giọt máu mọi người bỏ chạy ra ngoài bịt miệng mà nôn thốc nôn tháo duy chỉ có anh hiền là vẫn giữ được bình tĩnh anh mệnh nói muốn chấn định tinh thần của nghiêm định đi đến can ngăn gã lập tức chĩa mũi dìu ra trước mặt của anh hiền gằn giọng mày tránh ra mày tránh ra mày b ư ớ c đến đây tao giết cả mày mày đ ừ n g có cản tao tao phải moi hết chúng nó ra Ở trong, người đây. Chúng ở trong người tao đây này tao phải moi hết ra nói đoạn gã bật cười điên liên tiếp điên dại cắt ra cắt thịt của mình thậm chí là ở những cái vết mà đã dạ dạch ra gã còn thò tay vào trong đấy mà ngoáy vào da vào thịt như muốn moi móc những thứ ở bên trong ra chỉ phút chốc k h ắ p người của nghiêm c h ẳ n g t r i ệ t những vết rách thậm chí có chỗ đến tận xương trắng rạch đến đâu gã cười khành khạch cho đến khi không cầm cự nổi toàn thân của gã đổ vật xuống sàn như là cây chuối thân thể co giật đùng đùng máu me bê bết hai mắt của gã trợn lên trắng g i á rồi một hồi nghiêm nằm im bất động trong v ụ n g máu lúc ấy thoáng từ trong thân xác của nghiêm linh hồn của gã bay lên đơ lửng nhưng bất ngờ từ đâu một làn khói đen hình thù quái dị bao phủ l ê n linh hồn gã nhanh chóng hồn phách của gã bị n u ố t chửng tan biến đi chẳng còn vết tích tuy anh hiền không nhìn thấy được linh hồn của nghiêm nhưng anh đã chứng kiến cảnh tượng kinh dị trước cái chết của gã bây giờ thì anh hiền không còn thấy sợ hãi nữa mà sự hoang mang lại hiện lên nó gọi lại cho anh nhớ lại những chuyện trước đây đã xảy ra với chính gia đình mình bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu mà không tìm được câu trả lời còn đang suy nghĩ thì tiếng bà diễm khóc lóc hốt hoảng thê thảm cất lên chua xót bà diễm chạy lại quên cả hình ảnh khủng khiếp trước mắt mà ôm lấy cái thây của đứa con trai than khóc vật vã anh hiền kéo bà diễm ra bà diễm lại gắng sức níu lấy cánh tay của nghiêm làm cho cái xác của gã bị xê dịch ra một đoạn kéo theo đó là những xác con tầm ngài đã chết t ừ bao giờ bê bết cả sàn khó khăn lắm anh hiền mới lôi được bà diễm ra khỏi phòng vừa đưa bà ấy đi thì anh vội bảo con hưởng gọi polite đến để khám nghiệm xem nguyên nhân cái chết của nghiêm đứa giúp việc còn lại thì được anh sai dọn dẹp những khu vực ở bên ngoài không trực tiếp liên quan đến hiện trường lúc mọi người đi ngang qua lối rẽ của căn buồng vợ chồng nhà hiền thì bất giác anh hiền và bà đào thoáng giật mình đứng khựng lại khi thấy cô xuân đang đứng lù lù giữa hành lang tóc tai của cô ấy xõa dài đầu của cô ấy rũ xuống trên người của cô ấy mặc bộ đồ màu đỏ trong cái không gian ấy làm cho cả hai có chút rờn rợn chen tay của cô xuân cầm cái hộp nhạc của pháp là thứ mà ngày xưa cha cô mua cho cô thích lắm cô xuân cái đầu cứ gục gục g ạ c g ạ c nghiêng qua bên trái nghiêng qua bên phải tay vặn cái hộp nhạc tiếng hộp nhạc vang lên rờn rợn anh hiền thấy lạ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh dìu bà diễm chuyển sang cho mẹ rồi tiến lại gần vợ à, xuân ơi em em làm sao đấy sao tự dưng lại ra ngoài này đứng một mình thôi thôi em em đi vào b u ồ n đi em em làm anh với mọi người sợ chết khiếp xuân ơi vừa chạm vào cánh tay vợ định dìu cô vào b u ồ n thì anh hiền rụt tay lại bởi vì khi vừa chạm vào anh cảm thấy toàn thân vợ lạnh toát cùng lúc xuân từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh gương mặt của xuân tái xanh anh hiền hoang mang nghĩ là vợ bị trúng gió vội vàng dìu cô vào buồng mà anh quên mất cảm giác lạnh toát vừa rồi chỉ thoáng qua một cái lại không còn nữa ngồi trong căn buồng của hai vợ chồng xuân cứ gục đầu xuống mà vặn vặn cái hộp nhạc cho đến chiều nhân viên bên cảnh sát đến điều tra về cái chết của nghiêm ngay cả bác sĩ pháp y cũng có mặt ở hiện trường để khám nghiệm sắc chết nhưng mọi người đều khó hiểu không biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của gã là gì khi hiền có nhắc đến khía cạnh tâm linh thì mọi người im lặng một hồi sau p o l i c e mới giả soát lại căn phòng thêm một lần nữa nhưng vẫn không tìm ra dấu vết chỗ xác của nghiêm khi nãy không còn thấy xác của những con t ầ m nhộng ở đâu bên pháp y kết luận sau khi xem xét hiện trường chúng tôi không thấy có gì khả nghi chúng tôi nghĩ đây là một vụ tự sát gia đình bà có thể nhận s á c của ngữ nạn nhân để an t á n g bà d i ệ n khóc tức tôi không tin được là con mình đã t ự t ử bà cất bước tin ế đến khẩn k h o ả n t ô i không tin t ô i không tin c ò n t ô i làm sao mà nó dại dột như thế mà ông đ i ề u tra kỹ chưa t ô i tuk không tin là nó t ự t ử đâu mà ông k ế t l u ậ n vội v à n g như t h ế là không được t ô i không chấp nhận như thế bây giờ bà diễm gần như đã mất bình tĩnh hai tay nắm chặt lấy vạt áo của ông cảnh sát bà van nài thế nhưng rõ ràng là bên cảnh sát cũng đã làm hết chức trách họ xin phép quay về t i sở dĩ cảnh sát làm như vậy cũng không lấy gì l à m lạ bởi vì thời ấy công tác khám nghiệm còn sơ sài dụng cụ lại thiếu thốn bà diễm khóc hết nước mắt thương cho thằng con trai xấu xấu của mình dù nó có tội tình gì thì nó vẫn là con bà thấy bạn mình vật vã ngồi khóc ở dưới sàn bà đào bước lại an ủi hết lời bà diễm mới dịu đi cảm xúc được sự giúp đỡ của bà đào ngay hôm đó xác của nghiêm đã được quản ở nhà tăng lễ trên huyện trong lúc bà diễm đang ở nhà tăng lễ trông xác đứa con để trong nay mai đem đi chôn thì ở nhà bà đào bỗng nhiên bà cảm thấy không gian ở đ â y kỳ quái một cái thức không gian ngột ngạt khó thở anh hiển thấy mẹ vợ mặt mày xanh xám liền hỏi má ơi mà má, má làm sao vậy má không khỏe à bà đào trên c h á n vã mồ hôi thều thào má không biết nữa mà mà má làm sao má thấy trong người khó ở quá con ơi má cũng không biết làm sao mình lại bị như vậy nữa con ơi nghe đến đây anh hiển hốt hoảng vội cho người chạy ra ngoài gọi xe đưa bà đào đến nhà thương khám đúc tờ bất chợt ở trên đầu cô xuân đưa ánh mắt đỏ ngầu ngầu nhếch một nụ cười ma mịn h ì n xuống bên dưới mọi người đang hối hả anh hiền cùng với người nhà vội vàng đưa mẹ vợ đến bệnh viện mà không biết rằng dường như cô xuân càng ngày lại càng thay đổi cô xuân cứ như thế lẳng lặng như một cái bóng ở trong nhà đi đi lại lại trên tay bê cái hộp nhạc vặt vặt rồi phát ra những tiếng nhạc ghê sợ nằm ở trên giường anh hiền thấy sắc mặt của mẹ kém lắm có lẽ nên để bà ở đây tịnh dưỡng vài hôm sẽ tốt hơn trước khi quay về bà đào nắm lấy tay con dậy mà căn dặn hiền này mọi chuyện ở nhà má trông cả b ọ c con nhớ để bắt con xuân giúp má mà s o gần đây má có cảm giác nhà mình có cái gì lạ lắm hay là ngày mai con thay mặt má lên trên chùa tìm gặp sư thầy nhờ thầy coi giúp anh hiền ngồi xuống cạnh giường nắm chặt tay mẹ gương mặt u buồn nước mắt khẽ lăn trên khóe mi anh xúc động trước tấm lòng bà dành cho mình nghe những lời căn dặn của bà anh tự nhủ lòng sẽ cố gắng hết sức để báo đáp cho dù là hiểm nguy anh nói vài lời động viên tinh thần mẹ rồi đứng lên quay về về nhà anh gọi hai đứa giúp việc lại giao phó việc nhà rồi lên lầu xem vợ mình ra sao kỳ lạ đi vào trong buồng thì không thấy vợ đâu tìm quanh quẩn phòng trên lầu d ư ớ i cũng không thấy cô xuân định đi xuống nhà hỏi hai đứa giúp việc thì đột nhiên anh để ý đến căn phòng của anh vợ mình đã mở h é hé t ừ bao giờ anh hiền thoáng cảm thấy kỳ lạ bởi vì từ lâu rồi căn phòng của giang vẫn luôn được khóa kín bởi vì bà đảo vẫn còn thương nhớ giang lắm cho nên mới khóa lại coi như là giữ căn phòng của con làm kỷ niệm thế mà bây giờ tại sao cửa phòng lại đột ngột mở ra khi mở chìa khóa bà đảo vẫn còn giữ tò mò tiến vào bên trong không gian chỉ toàn là một màu đen đặc không thấy gì cả vừa định đưa tay bật cái công tắc đèn thì từ sau lưng một bàn tay lạnh lẽo khẽ đặt lên vai của anh hiền anh hiền sợ hãi hét toáng lên ngồi bệt xuống sàn quay đầu p h á t lại nhìn thì nhận ra ấy là cô xuân vợ mình thấy cô xuân đứng đó anh hiền hoang mang em em vừa mới đi đâu đợi sao, sao anh tìm em ở trên l ầ u mà không có thấy chồng hỏi nhưng xuân lại không bộc lộ cảm xúc nào ánh mắt vô hồn cứ nhìn chăm chăm vào chồng mà đáp em vừa mới từ sau nhà lên anh tìm em có việc gì không bấy giờ hiền mới c h ấ n tĩnh lại đặt tay lên ngực giữ cho nhịp thở đều đặn à không có gì anh anh lo cho em thôi thôi mình mình về trong buồng đi ngủ đi ngày mai anh còn có công việc nữa mà anh đi em ở nhà có gì cần thì em gọi con hường n h a xuân ẩ m ừ rồi theo chồng về phòng cô cũng không có bước lại đỡ chồng mình dậy anh hiền cũng lạ lắm bởi vì trước đây mặc dù có những lúc ngây ngốc nhưng có bao giờ anh thấy cô lạnh lùng với mình như thế đâu mới lúc nãy anh thoáng nhìn qua gương mặt của vợ dường như có cái gì đó lạ lắm cứ như thể cô là một con người khác chứ không phải là vợ mình xuân quay đi trên tay ôm cái hộp nhạc khẽ vặn cót tiếng nhạc lại khẽ vang lên khắp cả căn nhà anh hiền lắc đầu xua đi cái ý nghĩ lung tung tự cười mình cho rằng là mình quá đa nghi không lý nào vợ mình mà mình lại không hiểu thế nhưng anh không để ý rằng lúc nãy chỗ cô xuân đứng đó tuyệt nhiên không hề thấy cái bóng của cô in xuống dưới sàn lồm cồm b ò dậy đi ra ngoài đưa tay khép cửa phòng của giang lại đi về buồng thấy xuân đã nằm trên giường đắp mền kín mít quay lưng ra ngoài leo lên giường định lên tiếng hỏi gì đó thế nhưng thấy cô xuân đã ngủ hơi thở đều đều vang lên b â y giờ anh mới thôi không gọi nữa anh khẽ ngả lưng xuống bên ngoài không gian tĩnh lặng thất thường không có tiếng côn trùng không có tiếng gió h ú chỉ là cảm giác l ạ n h lạnh đến khó tả bao phủ thể xác lẫn tâm hồn anh khẽ quay đầu sang nhìn vợ thấy cô vẫn còn t r ù m kín chăn anh hiền thở dài từ từ co người lại nhắm mắt mệt mỏi chìm vào trong giấc ngủ ở góc nhà nơi đặt cái hộp nhạc bên gian bồn u của giang cái hộp nhạc bỗng nhiên từ từ quay ở bên trong cái hộp nhạc đó cảnh huyết ngải lập lòe lập lòe ngủ một giấc tỉnh dậy đã không thấy vợ đâu anh hiền giật mình t r ồ m dậy gọi tên vợ xuân ơi xuân ơi đáp lại lời của anh là tiếng của xuân vọng ra từ sau tấm rèm thay đồ nghe tiếng của vợ anh mới bình tĩnh nhìn đồng hồ thế hơn chín giờ sáng anh hiền vội vã vớ lấy bộ đồ chạy xuống nhà để thay mà quên mất nói cho vợ nghe là mình đi đâu vừa thay xong đồ anh hiền nhanh chóng bắt xe đến chùa tìm gặp sư tịnh không để nhờ giúp đỡ chùa vắng anh bước lên bậc thang đứng trước cổng đưa mắt nhìn một lượt để mong tìm sư thì ở phía sau lưng giọng của sư tịnh không đã cất lên là anh đang tìm thầy sao nghe giọng nói anh hiền quay lại nhận thức ra sư tịnh không đang chắp tay đứng trước mặt mình anh hiền vui mừng đáp lễ dạ vâng con đang tìm thầy để nhờ thầy giúp đỡ n a m m ô a di đà phật ta nhớ anh là con rể nhà bà đào <cười> chẳng hay hôm nay lên đây tìm thầy là vì cái sự gì dạ thử thầy chuyện, chuyện là như thế này gia đình con hôm trước xảy ra chuyện chết người người chết ở trong nhà là con trai của dì diễm là bạn của mẹ con chắc thầy cũng biết với lại mẹ con nghi ngờ là trong nhà có gì đó bất thường thú thật với thầy con thì con không có chắc lắm cho nên là con mới đến đây xin thầy giúp cho sư tịnh không nghe đến đây khuôn mặt trầm ngâm d â y lát đoạn tiếp thôi được rồi nếu như giúp được gia đình thì thầy sẽ giúp chỉ cần anh dẫn thầy về nhà xem xét thầy sẽ cố mà nhìn xem có cái sự gì không nhưng có điều là một lát nữa thầy phải đến làm cầu siêu cho một gia đình ở trên huyện chiều mới xong à thế hay là như vậy đoạn sư bảo anh đi theo mình ra hậu điện lấy trong tủ thờ phật ra cây nhang màu đỏ bằng ngón tay cái bên trên có khắc hoa văn màu vàng đây là pháp nhang anh về đốt nó lên cầm nó đi quanh nhà đến lúc ấy trong nhà có cái gì bất thường hay không anh khắc tự thấy nghe sư tịnh không dậy anh hiền kính cẩn đỡ lấy cây nhang nhất định là sẽ làm theo lời sư rồi từ biệt ra về trên đường về anh hiền thỉnh thoảng thấy có vài gia đình đang tổ chức tăng sự anh tò mò ghé qua bởi vì trong số những gia đình đó anh cũng có người quen trước là qua thăm viếng sau là muốn dò hỏi anh vừa kêu người phụ xe ghé vô một căn nhà thì ở bên chợ huyện có đám người nhốn nháo vừa bước vào chợ qua ngã rẽ anh hiền nghe được tiếng khóc ngắt quãng của một người đàn bà xuống xe đi nhanh lại bên căn nhà trong con hẻm nhỏ len lỏi qua đám người hiếu kỳ tụ tập anh hiền kinh ngạc khi nhận ra ấy chính là bà giáo mẹ của ngoan là chị dâu trước đây bà giáo phủ phục trước thi thể được che lại bằng tấm vải trắng từ đầu đến chân nhận ra là người quen anh hiền đi đến gì giáo là con là là con là hiền là con rể nhà bà đào dì có nhận ra không bà giáo có lẽ đã khóc quá nhiều đến nỗi hai mắt đã sưng húp nghe tiếng gọi bà đau khổ ngẩng đầu lên nhìn nhất thời chưa nhận ra bà cũng chẳng quan tâm úp mặt xuống lấy tay lay lay cái thi thể miệng không ngừng than thở trong lòng của anh hiền sốt ruột muốn biết là chuyện gì anh tò mò quay sang nhìn người đàn ông lấm lem máu me đang ngồi bên cạnh cái xác chú ơi có chuyện gì vậy chú biết không người đàn ông nọ thở hắt ra một hơi trầm giọng không hiểu sao sáng nay tôi đi giao hàng cho người ta đi ngang nhà bà giáo tôi nghe trong nhà có tiếng là h é t của bà om xòm tôi với một vài người chạy vào xem bả có làm sao không nhưng mà đến đây anh hiền thoáng nhìn thấy sắc mặt của ông tái xanh toàn thân của ông run lên bần bật như là đang sợ hãi điều gì một lát thấy ông không nói anh hiền nóng lòng bước lại chỗ ông ngồi mà g ụ c nhưng mà làm sao chú kể đi người đàn ông nọ như kinh sợ lắm khi buộc phải nhớ lại những sự việc vừa rồi anh hiền định lên tiếng thì bất ngờ đằng sau lưng có bàn tay vỗ vai anh quay đầu lại nhìn nhận ra là một người thanh niên c h ạ c tuổi trên người cũng dính một vệt máu đang khô người thanh niên ra hiệu cho anh hiền vào trong khóc mới nói anh đài vào đây là muốn biết chuyện gì ờ tôi là người quen của bà giáo con gái bà ấy là dâu của mẹ vợ tôi làm sao mà tôi lại không được biết chuyện ờ nếu vậy thì tôi nói cho anh biết chuyện nó là như thế này khi nghe tiếng hét của bà giáo người trong khu chợ liền chạy vào xem là chuyện gì bởi vì người ta nghĩ có khi là ăn trộm ăn cướp lộng hành dù sao đây cũng là phố chợ người ngợm tạp nham khi vào đến nhà thì ai nấy ngơ ngác thấy bà đứng ở lối ra sau nhà hai tay chắp lại váy lấy váy để ai ở bên trong tò mò chạy nhanh vào thì cảnh tượng bàng hoàng trước mặt của mọi người là ngoan trên người c h ẳ n g chịt bê bết gương mặt bị ả d ạ c h ra trông gớm ghiếc trên tay đang cầm một con dao sắc nhọn thấm đẫm máu của bản thân hai mắt đã phủ màng trắng miệng cười điên dại lẩm bẩm những câu khó hiểu chết đi lũ d ọ p bỏ chúng mày chết đi xem chúng mày còn dám chui vào người tao không vừa nói ả cạo con dao vào lòng bàn tay sồn sột sồn sột, sột, sột nhằm móc ra những con t ầ m ngải mà ả cho rằng là đang bỏ trong cơ thể tiếng con dao chả vào tay tiếng con dao cắt thịt nghe đến giận cả người ai nấy đều s ừ n g sốt bởi vì đây là lần đầu tiên trong đời họ chứng kiến cảnh tượng kinh khủng như thế nhưng có một điều lạ là có lẽ lúc đó ngoài ngoan có thể nhìn ra những con tầm ngài thì hầu hết mọi người đều chẳng t h ấ y gì cả ngoài máu là máu cho đến khi ả thậm chí cắt ra đến tận xương cạo vào xương cùng cục cùng cục kinh hãi người ta cũng chẳng dám tiến đến gần bởi vì họ nghĩ có khi ả bị sang chấn tâm lý ả đã điên rồi anh thanh niên nọ lúc đó lấy một chút can đảm lách người men theo tường âm thầm tiến đến gần hòng giữ chặt ả lại không để cho ả tự hành hạ bản thân vừa áp sát lại như đã đề phòng ả chớp cơ hội vung con dao định chém anh may thay con dao chém không với tới nhưng anh kinh hồn bạt v í không dám mon men ngoan đưa con dao ra chiều đe dọa mày mày tiến đến gần nữa t a o xiết cột b ạ y nữa mày đi dứt lời ả lại kề con dao lên trước cổ rồi lướt một đường ngọt lịm bản thân ả cảm giác như những con tằm mới từ từ trào ra theo máu khiến cho ả sung sướng cười khanh khách lên rồi ngã vật xuống đất nơi cổ họng của ả họ d ạ c h ra một đường cắt sâu máu phun ra thành vòi chết tốt kể đến đây hiền bỗng bàng hoàng nhớ đến cái chết của thằng nghiêm biểu hiện cũng giống như của ngoan đáng chú ý hơn là những con t ầ m ngài mà anh vô tình trông thấy cũng nhanh chóng bốc hơi biến mất bây giờ anh hiền có chút phần nào hiểu ra nguyên nhân của sự việc đã xảy ra cho gia đình mình cho nghiêm và cho cả ngoan bất giác anh quay đầu nhìn vào cái xác đang phủ vải của ngoan mà thở dài ngao ngán anh lấy ra một sấp tiền lặng lẽ đi đến bên cạnh bà giáo d ì đây là một chút lòng thành của con dì nhận lấy lo hậu sự cho chị ngoan bỏ qua lời động viên an ủi những người xung quanh bà giáo lại càng gào khóc còn anh hiền ra về trong đầu vẫn còn chưa hết hoang mang về những điều mà người thanh niên kia vừa kể đi một đoạn đường dài về đến nhà vừa đỗ xe ở ngoài sân nhìn vào trong căn nhà vốn d ị n đã vắng người anh hiền lại bất giác d ù n g mình khi nghe tiếng hộp nhạc lại tí thạch vang lên ở trên lầu anh thở dài có lẽ vợ mình lại ở trên đó chẳng biết ra làm sao nữa vừa mới hết điên hết dại được vài bữa thì cái bí mật đằng sau đó là gì chúng ta sẽ chờ xem tiếp liệu rằng là là là, là, là sau cái chết màu sắc rất là giống nhau của nghiêm của ngoan và cái sự quái kỳ quái của cô xuân cùng với cái cây huyết n g ả i được giống ở trong góc buồng của ông giang